Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ma, tôi muốn về nhà để an toàn hơn, vậy mà cha vẫn lạnh lùng nói không? Nói tôi lớn rồi 20 tuổi, chỉ vì sợ ma mà đòi về nhà với cha mẹ, nói ra không sợ đám trẻ con ở trong thôn cười trong mũi mặt hay sao? Tôi ấm bức không biết phải nói làm sao, gần đến ngày trung thu những giấc mơ đó lại càng xuất hiện nhiều, thậm chí không cần đợi đến đêm. Chỉ cần tôi ngủ trưa hoặc là ngủ gật ở trên lớp, cũng đều mơ thi giấc mơ đó. Bạn bè tôi đứa nào cũng có đám bạn trai, đêm trung thu chúng nó đều đã có hẹn, tôi chẳng có ai ở cùng cho bớt sợ. Chả nhẽ đêm trung thu lại cắp sách đến thư viện để học thì mất mặt quá. Tôi chợt nảy ra một ý định đi ba quầy một lần. Ở đó có nhiều người nhạt nhẽo sôi động, không sợ gặp ma. Điệp trùng thù tôi do dự đứng trước quán ba Đánh đò suy nghĩ có nên vào hay không Ông bảo vệ khó hiểu nhìn tôi Miệng phì phèo điếu thuốc cất tiếng hỏi Này nhóc rốt cuộc có vào hay không Tôi quay ra nhìn ông ta Ít ra tôi cũng 20 tuổi đầu Bị gọi là nhóc thật không thoải mái chút nào Ông ta nhìn tôi chằm chằm một lúc Sau đó cười phá lên Này nhóc Chỗ này không hợp với cháu đâu mau về nhà đi rước đèn đi Tôi tức giận mặt đỏ bừng, ngẫm nghĩ lại thì ông ta nói cũng đúng. Nãy giờ những người đi vào trong hầu như toàn mặc áo hai dây, quần sót ngắn tận mông, mông ngực nhấp nhô ngồn ngồn. Tôi nhìn lại bộ váy công chúa order trên tao bao của mình, thở dài ngắn nàn. Tốt nhất là vẫn nên đi về nhà. Giảm bà cái giấc mơ vớ vẩn, đêm nay tôi sẽ để tỏi và dao ở đầu giường, thách thức ba vạn sáu nghìn lần những thứ nào tên là ma quỷ. Trong đầu của tôi thì nghĩ như vậy, nhưng trên đường về khi đi ngang qua một quán cà phê, tôi lại bị thu hút bởi cách bài trí của nó. Không gian trong quán có vẻ gì đó rất hoài niệm. Đang dịp trung thu cho nên trong quán treo đầy những chiếc đèn lồng đủ màu đủ loại. Quán không quá vắng nhưng cũng không quá đông đúc. Nói chung là rất hợp ý của tôi lúc này. Vào quán đông quá thì kiểu gì chẳng có mấy đôi yêu nhau dài cầu lương. Còn vào quán vắng quá ư, trời đất tôi thực sự sợ ma. Không vào được, không vào được. Nhân viên phục vụ đưa menu, tôi gọi đại một ly cà phê sữa. Mục đích chỉ là muốn ngồi đây đến hết buổi tối rồi về. Thực sự là quá chán tôi lôi điện thoại, lên mạng sốt, làm sao để đuổi ma. Đồ uống của quý khách đây à. Đúng lúc phục vụ mang cà phê, tôi giật người người lên vội tắt điện thoại gượng gào đáp. Cảm ơn. Người đưa menu cho tôi nãy giờ là một cô gái khuôn mặt trông khá non nớt, đoán chừng là sinh viên đi làm thêm. Còn người bây giờ đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao giáo, khuôn mặt đẹp trai sáng rùa, quan trọng là giọng nói của anh ta, phải nói là quá sức ôn nhu và dịu dàng. Thật mê trai của tôi lại trỗi dậy, tôi còn đang ngơ ngác thì anh ta bất ngờ lên tiếng, đầu của cô rơi kìa. Anh ta cuối xuống nhặt lên một vật gì đó đưa cho tôi. Tôi cười xấu hổ đó là cái thẻ sinh viên. Cảm ơn anh. Anh ta vẫn chưa có ý định muốn đi, sau đó lại lên tiếng hỏi. Đại học Thanh Hoa sao? Ồ, chúng ta học cùng ngành đó. Tôi cũng ngạc nhiên vô tình gặp trai đẹp rồi còn học cùng trường cùng ngành nữa. Trời đất không phải tôi mơ đấy chứ. Anh ta vẫn tiếp tục hỏi han tôi. Em đi một mình sao? Không ngại có thể cho anh ngồi đi nói chuyện. Tôi ngu gì để mà từ chối, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, chỉ mỗi mình tôi là không. Nhờ lý do học cùng ngành mà tôi có khá nhiều chuyện để nói với anh. Anh ấy tên là Tần Kỳ Học Năm Ba, là quản lý của quán cà phê này. Đây là công việc làm thêm của anh ấy. Hơn nữa tôi còn phát hiện nếu tên là Tần Kỳ hình như anh ấy chính là người đó. Một đàn anh khóa trên rất nổi tiếng trong trường của tôi. Nghe nói nhờ vào tài năng xuất chúng, anh ấy được các hãng thời trang săn đón rất nhiều. Tiền kiếm được phải nói là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không nhìn được hỏi anh mấy câu, anh ấy chính là tần kỳ đó phải không? Kết quả anh ấy gật đầu nói phải, còn đưa thẻ sinh viên với bảng điểm cao chót vót của anh ấy cho tôi xem nữa. Từ đó, trở về nhà thật kỳ lạ, tôi không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ của mấy đêm trước. Cũng từ đó Tần Kỳ chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi Hàn quan tâm tôi đủ thứ. Mới đầu chỉ là anh em khóa dưới nói chuyện hợp cả mà thôi. Nhưng càng về sau thì tần suất tin nhắn lại càng dày đặc, khiến cho tôi có chút hoang mang. Mọi chuyện dần đi theo hướng tôi nghĩ Tần Kỳ đã tỏ tình vích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện